hai người khom lưng dâng dạ đi ra. Khang ngồi xuống giường, im lặng không nói gì, ngưng thần nghĩ ngợi. Qua một lúc khoảng nửa bữa cơm, hai tên thị vệ dắt cái bao nước chảy ròng ròng về tới ngoài cửa tắm điện. Khang Hy nói: "Có làm phép thức giấc không?" "Được, mang vào đây." Hai tên thị vệ dâng dạ, dắt cái bao vào phòng. Khang Hy nói: "Tất cả ra ngoài đi." Di bảo chờ hai người ra ngoài tắm điện xong,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 Dự dàn đưa vào, Mã Ngạn Siêu ra đón, thấy y dắt theo hai tiểu thái giám, vô cùng kinh ngạc. Di Tiểu Bảo ghé vào tai y nói nhỏ, "Là em gái của một tiểu công gia, người kia là sư tỷ cô ta, ta cứu từ trong cung đưa ra." Mã Ngạn Siêu mời cô gái vào sảnh đường ngồi, mang trà ra mời, kéo Di Tiểu Bảo qua một nói, "Tôi phu quả tổng đại chủ rời khỏi kinh rồi." Tiểu Bảo cảm mừng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 Vô cùng cảm động, lại hỏi. À nè, đại Lan có chuyện gì vậy? Nghe nói là mẹ con họ trịnh bất qua giết chết đại thần, dần như là có nổi biến. Trần Đống Đại Chú rất có quan vọng. Có biến loạn gì thì lão nhân gia người tới cũng sẽ lập tức thành yên ổn thôi. Dương chủ không cần lo lắng. Bọn Lý Đại Ca, quan Phu Tử, Phàng Đại Ca, Phong Đại Ca, Quyền trên Đạo Trưởng đều đi theo Tổng Đại Chú. Từ Tam Ca và Thù Hạ ở lại Kinh Thành để Dương chủ sai khiến. À...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 Ngất thời không nghĩ ra được câu gì để nói. Đột nhiên ngoài thiên đình có tiếng bước chân vang lên, một lão già tiến vào, chính là Từ Thiên Xuyên. Y bước tới trước mặt Di Tiểu không người làm lễ, trên mặt đầy vẻ tươi cười, cung kính nói: "Chào lão nhân gia, y là người cẩn thận tinh tế."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 Các dễ hùng trong Mộc Dương Phủ đã bình an rồi kinh đô tối qua. Một tiểu công gia còn nhờ ta, nhò nơi hạ lạc của tiểu quận chúa. Ta bảo y yên, yên tâm, thì địa hội sẽ chịu trách nhiệm nhất định tìm ra được tiểu quận chúa. Từ Thiên Xuyên nói xong, trên mặt thoáng nét cười, một Chính Bình nói, Lưu Sư Ca đi cùng ca ca ta hả? Câu này là nàng họ giúp Hương Di, Từ Thiên Xuyên nói, Tại hạ đưa một nhóm của họ ra thành, Lưu Sư Huynh trong nhóm Liễu Lão Gia đi về phía Nam.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 Dường chủ đáp ứng lời ta thì nói chắc sẽ bảo người đánh gãy hai chân của cả cẩu quan ấy ta kỹ thằng con chó má của Ngô Tam Quế lực này T kinh thủ hả mang theo rất nhiều người tàn giói gã khôn lưu nhất phòng ấy lực trước đã bị ta cho nế mùi đau khổ đã biết ngoan hoãn rồi không dám một mình ra ngoài nếu bộ ta muốn trả thù thì rất không dễ nào giờ hôm qua trong hiệu thuốc chủng Đức đường ở Tây Thành thì một người bạn là y sinh Trật đã nói trong ổ chó của bệnh Tây Dương phủ Sai người khiên một thằng cẩu quan đi tìm y sinh trật đá khắp nơi. Trên cú kỳ quái, tìm y sinh trật đá hết người này tới người khác được tất cả 23 người. Nhưng không ai chữa trị. Chỉ nói với họ gã cẩu quan ấy tên Lưu Nhất Phong, hộ đồ ngu gốc. Thằng con chó má của Bình Tây Dương đích thân cầm gãy đánh gãy hai cái chân chó của ấy. Bắt kỳ phải đào bảy ngày bảy đêm không cho chữa trị. Phương Di và Mộc Kiến Bình đều vô cùng ngạc nhiên hỏi Di Tiểu Bảo.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 Bền đích thân đi lo liệu ngoài một chiếc quan tài gỗ tốt các vật như áo tan giảiệ hữu đựng cho vui bột giấy bảng giải dầu bài dị Phướng giấy tiền vàng bạc đều mua đầy đủ đều là thứ hạn nhất lại mua giúp hai người Phương mộc quần áo giày tất đàn ông và những thức lương khô điểm tâm mang đi đường còn gọi một người phu niệm xác một người thợ Sơn quan tài đến khi mọi vật được đưa tới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 tốt nhất là đặt một cái xác thì cứ trong quan tài, cho dù có người mở quan tài ra tra xét cũng không nghi ngờ, chỉ có điều trong ba khắc một giờ thì tìm đâu ra một người xấu mà giết. Lúc ấy bèn lấy một ít nước lạnh, xác trong mắt lên mặt, vắn vẻ đau xót, hai tay bừng cái bọc vải dầu và đựng tro cốt, bước vào hậu sảnh, đặt bao phục và, và quan tài, quỳ xuống bên cạnh, buông tiếng khóc lớn. Từ thiên xuyên mã ngạn siêu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 bốn người nghỉ lên một đ lúcc rồi từ việc mãn nặng siêu lên đường di tiểuão nói để ta đưa các người một đoạn hai người Phương mộc trên mặt đều có vẻ mừng trở hai cô gái ngồi trên một chiếc xe lớn Ừ tiểu bảo và từ thiên xuyên mỗi người ngồi một chiếc ba chiếc xe ra khỏi cửa đông môn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 khi hiểuu đều là thủ phápmư phần lợi hại nhưng người phu xe chỉ hời hợ mà quá giải được tất cả từ thiên xuyên vừa sợ vừa giận đoán chắc người này là hảo thủ trong đại nội dâng lệnh tới bắt người lập tức xua tay trái ly lìa ra hiệu cho ba người bỗng di tiểu bão Mau Mau đào tẩu mình sẽ giữ chân địch nhân để ba người có cơ hội thoát thân nhưng ba người bọn họ đời nào là chịu làm chuyện không có nghĩa khiến như thế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 Từ Thiên Suy mời hai cô gái lên xe, mình ngồi cạnh phụ xe, dòng xe đi về phía nam. Di Tiểu Bảo nhìn theo thấy hai người phương mộc trên xe thò đầu ra, vẫy tay từ biệt. Chiếc xe đi hơn 30 trượng, quanh qua một chỗ ngoặt, kế đó bị một rặng liễu đỏ che khuất, không còn nhìn thấy nữa. Di Tiểu Bảo lên chiếc xe sau, sai phụ xe vòng qua phía tây, không trở vào thành Bắc Kinh. Người phụ xe có ngần ngừ,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 Đó mới thật là thích thú, lúc ấy tình tứ tràn trề, không sao chịu nổi. Đào cung Nga tôi đã lớn tuổi, nhưng rốt lại cũng là phụ nữ. Ở ngoài cửa sổ nhìn thấy vắng vẻ của mình xấu xa như thế, tự nhiên không thể nhìn lâu. Đào cung Nga nói, Hôm qua chị tay với người, ta trở về cung, chỉ thấy trong ngoại yên ắn vô sự, cũng không phát tàn cho Thái Hậu. Vô cùng ngạc nhiên, vội dàng cải trang tới cung từ Ninh dò xét. Thấy tất cả đều như thường, Té Đà Thái Hậu vẫn chưa chết. Chuyện này có vẻ lạ lùng. Tạm dũng nghĩ Thái Hậu mà chết, thì hai người chúng ta vẫn có thể trà trộn trong cung. Nhát đào tối hôm qua, chưa đâm chết thị, thị không lập tức rời cung không được. Là dội tới thông báo cho người để ngươi khỏi trở lại cung, tự mình nộp mạng. Di tiểu Bảo giả làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên. À, Té Đà Thái chưa chết, thiệt là hổng sự...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 Ta nghe thế nổi giận, bèn xông vào giết chết tất cả. Di tiểu Bảo chửi, tế răng thầy hậu biết ta có tiền, sai bọn thì vậy đuổi theo giết người của, Vừa hạ thuốc mê, vừa mất điếm. Ai thầy hậu làm những chuyện vô sĩ vậy thì chẳng ra gì. Cũng không phải thế, thầy hậu chỉ muốn lấy kinh Phật, Chứ không cần châu báo tiền bạc. Mấy bộ kinh Phật ấy có quan hệ sức lớn. Ta nghĩ hay là người đã đưa cho Từ Thiên Xuyên Và hai vị cô nương kia đem tới Thạch Nhà Tràng cất giấu.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 Thái hậu là người xấu xa này nha, cho dù mỗi ngày niệm một dạng tiếng A-di-đà-phật-bồ-tát cũng không phù hộ nữa. Đạo cung Nga không chờ y nói xong, hỏi ngay. Họ nói gì? Hoàng thử sai ta, và sách gạch đồ đại nhân tới tịch thu tài sản của Nga bái. Cứ dặn đi dặn lại là phải tìm bằng được hai bộ kinh gì đó. Nhưng dường như có chữ nhị, có chữ thập nữa. Đạo cung Nga trên mặt lộ dẻ rất phấn khích, nói. Đúng đúng, là tứ thập nhị chương kinh. Người có tìm được không? Ta mù chữ